Sau hai tuần bị xoáy lốc trong cơn cám dỗ mê hồn, Frank thành hôn với Scarlett. Nàng đã làm ra vẻ thẹn thùng khi nói với Frank là mình đã chịu đựng hết nổi những lời yêu thương nồng cháy của Y. Y không biết là suốt hai tuần đó, cứ đêm đêm là Scarlett lại đếm bước quanh quẩn ở phòng riêng nghiến răng lo ngại chuyện bất ngờ có thể xảy tới chẳng hạn như một lá thư nào đó của Suelen làm hủy hoại cả kế hoạch của mình nàng đã cám ơn chúa là em gái nàng rất lười viết thư mà chỉ thức thú nhận thư dù sao thì cũng phải có một giận may luôn luôn phải có nàng cứ thầm mong như thế trong khi đi đi lại lại giữa căn phòng lạnh buốt Với chiếc khăn tròn đã phai màu của bà Ellen, phủ lên bộ quần áo ngủ. Frank không hay là nàng đã nhận được một bức thư của Will, dắn tắt cho biết là tên cựu quản gia Jonas Wilkinson có tới Tara lần nữa và khi thấy nàng đã đi Atlanta, hắn la hét ổm tỏi, đến nỗi Will và Ashley phải lôi cổ hắn ra khỏi nhà. Bức thư của Will càng làm nạn kinh hoảng lên với một ý thức đã nằm sẵn trong đầu, đó là thời gian ngày càng kề cận hạn định trả khoản thuế phụ trội. nàng lo sợ cuốn cuồng theo nhịp độ của mỗi ngày trôi qua và ước gì có thể chặn đứng kim đồng hồ lại. Tuy thế nàng vẫn đóng vai trò của mình thật khéo nên Frank chẳng nghi ngờ gì cả, chỉ thấy những gì trên bề mặt. Người quả phụ xinh đẹp và yếu ớt của George hàng đêm chào đón y tại phòng khách của cô Pitipat, lắng nghe y nói chuyện và tỏ ra vô cùng tháng phục khi y đề cập tới các chương trình hiện tại và tương lai cho công cuộc làm ăn của y. Frank cũng cho biết là khi đã đủ sức mua đổi xưởng cưa kia, chắc chắn y sẽ được rất nhiều tiền. Cám tình nồng đượm và đôi mắt sáng ngời, cứ theo dõi từng lời từng tiếng của Frank là một thứ thần dược, có thể xoa dịu được vết thương tình gây ra bởi sự phản bội mà y tưởng là có thật của Suy Len. Tim y đau buốt vì sự thay lòng đổi dạ của Suy Len và sự tự ái của một người đàn ông đứng tuổi vẫn còn độc thân, biết rõ chẳng còn người đàn bà nào mê mình nổi đã bị tổn thương quá nặng y không thể viết thư để trách móc cô gái mà y cho là đã bội phản đó mỗi khi nghĩ tới là y lại ghê tẩm từ bỏ ý định nhưng y vẫn có thể tìm được chút ấm lòng khi nói với Scarlett về Suelen không nói một tiếng nào ám chỉ sự bất tính của em gái mình nhưng Scarlett có thể bảo là nàng đã biết quá rõ tâm tính xấu xa của nó Và nếu Frank muốn quên đi thì y hãy nên tìm một người đàn bà xứng đáng, biết nhận rõ giá trị của chồng. Quả phụ nhỏ bé của Hamilton dưới đôi má hồng hồng mới đẹp làm sao? Con người đáng yêu đó, thỉnh thoảng cứ thở dài phiền muộn cho số kiếp mình, rồi có lúc lại cười tươi như tiếng những quả chuông bạc tí hon, rêu vui mỗi khi Frank gẹo phá. Chiếc! xanh được mami chải sạch ôm gọn thân hình thon thon của nàng làm nổi bật những đường con Mỹ miều và mùi hương thoang thoảng toát ra từ chiếc khăn tay và mái tóc càng làm cho Frank say đắm Thật là đáng trách khi một người đàn bà bé bỏng như vậy lại sống cô đơn và yếu đuối giữa một thế giới thô bạo mà chính nàng không nhận thấy sự thô bạo đó Đáp vậy nàng lại không có chồng không có anh và cũng không có cha để bảo vệ cho. Theo ý Frank thì xã hội này quá tàn nhẫn đối với một thiếu phụ đơn côi và đó cũng là điều mà Scarlett thật tâm nhìn nhận. Mỗi đêm, Frank đều tới chơi vì không khiến nhà của Pitty vừa thoải mái vừa hiền dịu. Nụ cười tiếp đón của Mami ở trước thềm là cái cười dành cho thượng khách. Cô Pitty thì đãi cà phê có pha chút sự mạnh, còn Scarlet thì cứ như đeo dính từng tiếng từng lời của Y. Thỉnh thoảng vào buổi chiều, nhân có vài việc giao dịch về chuyện làm ăn, Y đánh xe đưa Scarlet cùng đi. Đó là những chuyến đi thích thú đối với Y, vì Scarlet cứ luôn miệng hỏi những câu vớ dẫn, khiến Y hài lòng thầm nhận xét, đúng là đàn bà. Y không khỏi phì cười về sự dốt đặc của nàng về các vấn đề thương mại, và Scarlett cũng cười theo. Chứ sao, bộ ông tưởng một phụ nữ ngờ nghệch như tôi mà biết nổi chuyện làm ăn của đàn ông sao? Lần đầu tiên trong cuộc sống trai già, Frank có cảm tưởng mình đã được Thượng Đế tạo dựng bằng một khuôn mẫu khác thường, chỉ dành để che chở cho những người đàn bà yếu đuối và ngờ nghệch. Rồi cuối cùng khi đứng bên nhau trong lễ cưới, bàn tay nhỏ bé của Scarlett nằm trong tay y, mắt nhìn xuống, làm nổi bật lên hai đường cong của đôi chân mày đen sậm, trên khuôn mặt ẩn hồng. Frank vẫn chưa hiểu ra sao cả. Y chỉ nhận thức được có một điều là đã thực hiện được một việc gì đó quá ư thơ mộng. Không một bạn bè hay người thân nào của hai họ có mặt trong hôn lễ. Các chứng nhân toàn là những người xa lạ được mời từ ngoài đường vào. Scarlett đã muốn vậy và Frank đành nhượng bộ dù miễn cưỡng bởi vì y có ý định để cho người em gái cùng em rể của y từ Jonesboro tới dự. Rồi sau đó là một bữa tiệc ra mắt tại nhà cô Pitty với những ly rượu mừng cô dâu giữa đông đủ bạn bè. Nhưng Scarlett nhất định không nghe và cũng không chịu để cô Pitty có mặt. Chỉ hai chúng ta thôi, Frank, giống như một vụ bắt cóc á. Tôi có muốn làm như cả hai cùng chạy trốn rồi mới cử hành hôn lễ. Mình chiều tôi đi, chỉ cho tôi thôi. Chính những lời tình tứ đó hãy còn quá mới đối với Frank và những ngấn lệ long lanh, diền quanh đôi mắt biết đã làm y siêu lòng. Dù sao người chồng cũng phải nhượng bộ phần nào đối với người vợ sắp cưới. Nhất là về hôn lễ, bởi vì đàn bà thường hay chú tâm quá nhiều về chuyện đó. Thế nên, trước khi kịp nhận ra, Frank đã là người có vợ. Y cho Scarlett 300 đô la, theo sự gian lơn khẩn thiết của nàng. Mới đầu, y cảm thấy tiếc vì không còn đủ tiền để mua ngay sửng cưa. Nhưng một người đàn ông không thể để cho cả gia đình nhà vợ bị tống ra lề đường và rồi sự tiết sẻ của y tàn lụi dần trước vẻ tươi vui của vợ cũng như công chăm sóc của nàng như có ý đền bù sự giúp đỡ hào hiệp của y từ trước tới nay Frank chưa hề được một phụ nữ nào chăm sóc cho mình cả cho nên y cảm thấy dù sao món tiền kia cũng đã được xài đúng chỗ Scarlett phái Mami về Tara ngay với ba mục tiêu cùng một lúc trao tiền cho Will đóng thuế, thông báo đám cưới của nàng và mang Wade lên Atlanta. Trong hai hôm, nàng nhận được thư của Will và nàng cứ mang bức thư đó trong mình để đọc đi đọc lại mãi với niềm vui giặc dào. Will báo tin đã đóng thuế xong và gã cựu quản gia Wilkerson đã như điên lên khi biết ra nhưng hắn không còn ham he gì nữa. Ở đoạn kết, Will viết dài hàng chút mừng ngắn gọn theo thông lệ Nàng biết là Will thông cảm được nàng và hiểu rõ Tại sao nàng phải làm như thế Y không trách móc cũng chẳng tán thành Nhưng còn Ashley Chàng nghĩ gì sau khi xảy ra cái màn quyết liệt Hôm ở ngoài giường cây trái Tara Nàng cũng nhận được một bức thư của Sulean Viết sai bé bét nhưng lời lẽ hôn tợn Giấy thư nhòa nước mắt Đó là một bức thư ác độc và đầy đủ những nhận định xác thực về tâm địa của chính nàng, khiến nàng chẳng bao giờ quên được, cũng như không bao giờ tha thứ cho người viết. Nhưng những lời sĩ giả của Suelen vẫn không làm lưu mờ được niềm vui của nàng, biết rõ là Tara đã được an toàn, dù chỉ là tạm thời. Thật khó mà phải nhìn nhận rằng nơi cư trú thường xuyên của nàng bây giờ chính là Atlanta chứ không phải Tara. Trong cuộc tranh đấu tuyệt vọng để cứu thoát Tara, nàng chỉ nghĩ tới mảnh đất thân yêu đó, không hề nghĩ tới hậu quả đến với mình. Bây giờ việc đã ổn rồi, nàng nghe thương nhớ quê nhà, nổi thương nhớ khôn nguôi. Giả lại nàng cũng thật lòng biết ơn Frank đã giải cứu Tara, nên bổn phận của nàng là phải tỏ lộ nhiệt tình đối với chồng, để y không bao giờ phải hối tiếc chuyện đã cưới nàng. Các bà các cô ở Atlanta đã phải lao tâm khổ trí lo chuyện nhà mình, nên không còn mấy chú ý nhiều đến chuyện của láng giềng. Tuy nhiên, họ không khỏi sầm xì bàn tán về cái đám cưới mà họ cho là xấu xa. Scarlett hiểu rõ như vậy nhưng bất chấp. Thật ra, có gì là vô luân khi kết hôn với một người đàn ông chưa vợ đâu. Tara đã an toàn. Mặt thiên hạo muốn nói gì thì nói. Vấn đề quan trọng là nhắc khéo để cho Frank kiếm được nhiều tiền hơn. Sau khi đã quá sợ trước sự đe dọa của Jonas Wilkinson, nàng sẽ chẳng bao giờ có thể yên tâm nếu nàng và Frank chẳng dư tiền. Do đó nàng không quên có lần Frank đã nói về chuyện sưởng cưa. Có được một trại cưa lúc này là kiếm được cả khối tiền bởi vì giá cây dán đang lên cao dùng dục nàng cứ thầm dai dứt về chuyện Frank không có đủ tiền để vừa đóng thuế cho Tara vừa mua được xưởng cưa bởi thế nàng quyết định thúc đẩy Frank trong chuyện buôn bán ở cửa hàng hiện có để sinh lợi thêm và sinh lợi thật mau hầu mua kịp được trại cưa trước khi có người phỏng tay trên nếu là đàn ông Nàng sẽ mua sưởng cưa cho kỳ được, dù phải cầm cố cửa hàng nhằm gia tăng lợi tức. Sau ngày thành chồng vợ, nàng đã tế nhị đề cập vấn đề đó. Xong, Frank chỉ mỉm cười bảo nàng không nên để cho dần tráng sinh xinh và bé nhỏ ưu tư về các vấn đề thương mại. Tuy thế, Frank không khỏi ngạc nhiên là tại sao vợ mình lại biết tới chuyện cầm cố. Nhưng đó là một ngạc nhiên thú vị. Nhưng cái cảm giác thú vị đó bị đánh tan mau để thay vào bằng một thái độ sửng sờ. Có lần nhân lúc vui miệng, y đã nói với vợ là có một số người, y cẩn thận không nói rõ tên ai, vẫn còn mắc nợ y nhưng không trả nổi và phần y thì không muốn hối thúc những người bạn cũ cũng như những nhân vật đã từng một thời ở giai cấp thượng lưu. Và Frank Đã hối tiếc gì ít lâu sau đó, Scarlett cứ hỏi đi hỏi lại mãi chuyện này. Trong lúc hỏi, trong nàng rất nghi thơ, nàng bảo là mình chỉ tò mò, muốn biết những người thiếu nợ đó là ai và thiếu bao nhiêu, chỉ có vậy thôi. Để trả lời, Frank chỉ phát một cử chỉ bân quơ, hò khúc khắc, và lặp lại là y không muốn để dần tráng xin xin và bé nhỏ của ít vợ, ưu tư về chuyện đó. Nhưng y bắt đầu mơ hồ cảm thấy là cái dần trán bé nhỏ lại là một bộ óc khá tin tường về những con số còn thông thạo hơn cả bộ óc của y và đó là một phát giác không mấy vui. Y đã hết sức sửng số khi nhận ra Scarlet có thể tính nhậm thật mau một bài tính cộng dài thậm thực trong lúc y phải cần tới giấy viết mới làm ra số thành nếu phải cộng quá 3 con số. Hơn nửa lối tính thập phân và bách phân của vợ y dường như không gặp chút khó khăn nào. Y cho rằng người đàn bà mà hiểu biết quá rành về thương mại và phân số thì không xứng hợp với nữ tính. Bây giờ y không còn thấy thích bàn dếp vợ về những vấn đề thương vụ như trước kia nữa và cuối cùng y không khỏi tỉnh ngộ khi phát giác là phụ nữ cũng có một bộ óc như ai. Do đâu mà Frank sớm hiểu được rằng việc Scarlett thành hôn với Y chỉ nhằm để lợi dụng thì quá tình không ai biết Có thể Y đã nhìn rõ sự thật Trong dịp Tony Fontaine con người quen tật nói thẳng tới Atlanta về công việc làm ăn Có thể là Y đã biết được một cách trực tiếp hơn qua những lá thư của em gái Y từ Jonesboro gửi tới Nhưng chắc chắn là Không phải do Suelen Cô ta không bao giờ giết thư cho Y Và phần Y thì cũng không thể viết thư giải thích Còn giải thích gì nữa Khi Y đã là người có vợ Do đó Frank cứ mãi đau xót Dẹp diệt Suelen không bao giờ hiểu ra sự thật Và cứ tưởng là Y phụ bạc Có lẽ mọi người cũng nghĩ thế và oán trách Y Nhưng Frank chẳng có cách nào để tự thanh minh cả, bởi lẽ một người đàn ông không thể tự thú nhận là chính mình đã bị điên đảo bởi sắc dáng của một người đàn bà. Và một người đàn ông tự trọng lại càng không thể tuyên bố là chính mình bị vợ cho xa vào bẫy. Scarlett là vợ y, và một người vợ thì bao giờ cũng cần được bảo vệ bởi sự trung thành của ông chồng. Ngoài ra, Frank cũng khó mà nghĩ được rằng Scarlett chỉ lấy y để lợi dụng, chứ không hề có một chút tình cảm nào. Tính tự kêu của đàn ông không cho phép y xác nhận điều đó. Thà cho rằng, vì quá thương mình nên Scarlett phải đặt điều nói dối còn hơn. Nhưng vấn đề không giản dị như thế. Frank tự hiểu mình không phải là hạng đàn ông có đủ khả năng mê hoặc gái. Nhưng vốn là người quý tộc. Y đành giữ kín nổi băn khoăn đó. Scarlett đã là vợ Y. Y không thể nhục mạ vợ bằng cách đặt ra những câu hỏi kỳ dị mà kết cục rồi cũng chẳng tới đâu. Giả lại Frank cũng chẳng muốn cứ giảng tình thế để làm gì bởi lẽ cuộc sống lứa đôi của Y đang ở trên đà hạnh phúc. Scarlett quả là một người vợ duyên dáng xinh tươi và gần như hoàn hảo về mọi khía cạnh. Chỉ có điều là bướng bỉnh. Mới đầu hôm sớm mai, là Frank đã nhận thức rằng nếu cứ để cho vợ làm theo ý muốn riêng thì cuộc sống vô cùng thoải mái. Được hành động theo ý riêng, Scarlett vui như trẻ con, cười giòn giả, tìm cách chọc phá chồng, thỉnh thoảng nàng lại ngồi lên gối Frank, bức bức, Chàm râu thưa thớt, khiến Y có cảm tưởng là mình trẻ đi 20 tuổi. Có lúc nàng tỏ ra ngoan ngoãn hiền dịu một cách bất ngờ. Với cử chỉ đem hơ dày chồng, nhấn lần Y về nhà trong đêm, rồi lại dịu dàng trách móc Y, cứ để cho chân ướt và đầu bị nhiễm lạnh luôn. Nàng cũng không quên là Frank thích ăn lòng gà, và mỗi ly cà phê phải có 3 muỗng đường. Đúng vậy. Cuộc sống quả là êm ấm, nếu Scarlett vẫn cứ được để làm theo ý riêng. Cưới vợ được 2 tuần, Frank bị cúm phải nằm luôn trên giường theo lời bác sĩ mệt. Năm đầu cuộc chiến, Frank phải nằm bệnh viện 2 tháng, vì chứng sương phổi, và từ đó đến nay Y vẫn sống trong lo sợ, bệnh cũ tái phát. Do đó, Frank phải nằm nghỉ ngơi và uống những thứ thuốc. Do mami và cô Pitty pha chế. Bệnh cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, làm Frank rất lo âu cho cửa hàng. Anh phó thác việc trong non cho người bán hàng. Cậu này cứ mỗi tối phải tới nhà để báo cáo công việc mua bán trong ngày. Nhưng Frank chẳng yên lòng cho tới một ngày, có được dịp thuận tiện. Scarlett đặt tay lên trán y và nói. Nếu anh cứ mãi lo lắng như vậy, là em giận cho coi. Để em xuống phố xem công việc ra sao. Và làm như không nghe những lời phản đối yếu ớt của Frank, nàng đi ngay. Suốt 3 tuần qua, Scarlett nóng lòng muốn xem sổ sách kế toán để biết rõ tình trạng tài chính của chồng. May mắn là Frank phải nằm liệt giường. Cửa hàng ở gần ngã năm, mái nhà mới trông thật tương phản với bức dách ám khói cũ kỹ. Máy hiên bằng gỗ che dài Sa sát mặt đường Và chỗ những thanh sắt dài Có một số lừa ngựa được buộc vào đó Đầu cuối xuống dưới cơn mưa lạnh Bên trong bầy biện Gần giống như cửa hiệu Bullard Ở trên Esboro, Chỉ thiếu đám người thừa nhàng Tụ tập quanh lò sử Khạt nhổ nước thuốc Vào những chậu cát Cửa hàng của Frank rộng hơn Thương hiệu Bullard Nhưng tối hơn Máy hiền gỗ đã che hầu hết ánh sáng mặt trời, làm bên trong có vẻ ảm đạm. Ánh sáng chỉ lọt vào nhờ những khung tòa dò tận trên cao. Trên sàn nhà là một lớp mặt cưa bê bếp bùng, chỗ nào cũng đầy bụi bám. Chỉ có mặt tiền cửa hàng là hơi ngăn nắp với những cái kệ trưng bày hàng giải, đồ sứ, dụng cụ nhà bếp và nhiều món lặt vặt khác. Nhưng bên trong là cả một vùng hỗn loạn. Trên sàn đất cứng không được lót dáng, hàng đống hàng hóa ngỗn ngang. Trong ánh sáng lờ mờ, Scarlet thấy nào là hộp, kiện, chứa hàng hóa lặt vặt, lưỡi cày, nào là yên cương và dài cổ quan tài bằng gián thông, bàn ghế cũ từ những thứ làm bằng cây cánh kiến, tới những thứ cây quý như đào hoa tâm và tử đàn. Chất trong một góc, chậu, chén bát, bình bằng sứ, chất bừa bãi dưới sàn nhà và nhiều thùng cây kê sát dách trong bóng tối. Scarlett phải bưng đèn tới soi mới nhận thấy, đó là những thùng đựng hộp giống, then cửa và đồ dùng của thợ mộc. Vậy mà mình cứ tưởng, một người tỉ mỉ và già dặn như Frank thì phải ngăn nắp hơn chứ. Scarlett vừa lấy khăn lau tay vừa nghĩ ngợi. Sao mà cứ y như một cái chuồng heo? Như vậy thì làm sao mà điều hành công việc chứ? Cho quét bụi mấy cái món hàng này và đem ra ngoài để dễ trông thấy có phải là đã bán chạy hơn không? Nếu cửa hàng đã bừa bãi như thế thì sổ sách sẽ ra sao? Mình phải xem sổ sách ngay bây giờ mới được. Scarlett cầm đèn bước ra ngoài. William Giá bán hàng miễn cưỡng đưa cho nàng một quyển sổ to và bẩn thiểu. Hiển nhiên cậu ta cũng đồng ý với Frank là đàn bà không được xem vào chuyện thương mại, nhưng Scarlett đã làm cho câm miệng bằng cách ra lệnh cho cậu ta về nhà ăn trưa. Khi Willie đi rồi, Scarlett thấy dễ chịu hơn, nàng kéo ghế lại ngồi bên lò sưởi, co một chân lên và mở quyển sổ đặt trên đầu gối. Bây giờ là thời gian dùng bữa trưa. Ngoài phố hoàn toàn thưa vắng, không một khách nào tới gõ cửa lúc này. Scarlett chậm chạp lật từng trang giấy và nhìn kỹ từng hàng tên cùng những con số bằng chữ viết tay cứng còng của Frank. Đúng như dự đoán của nàng, Scarlett nhíu mày khi nhìn thấy bằng chứng hiển nhiên về bộ óc thương mại tồi tệ của Frank. Số tiền y cho mượn Tổng cộng ít nhất cũng 500 đô la, trong đó có nhiều người thiếu nợ từ mấy tháng qua. Con nợ toàn là những người quen, có cả tên nhà Merryweather và nhà Eltsin. Lần nghe Frank bảo có một số nhà thiếu nợ, nàng tưởng đó chỉ là một số tiền nhỏ. Nhưng bây giờ sự thật là 500 đô la. Nếu họ không trả được, tại sao Frank lại cứ bán hàng cho họ mãi? phần lớn đều có thể trả tiền nếu Frank chịu mở miệng đòi chắc chắn là nhà Elsin có thể trả nổi vì họ đã có thể may cho Fanny cái áo satan và tổ chức được lễ cưới trọng thể Frank dễ mềm lòng nên mới bị người ta lợi dụng nếu anh ta đòi được phần nửa số nợ thôi cũng đủ mua được trại cưa rồi hơn nữa mình cũng có sẵn tiền để đóng thuế dễ dàng Sơn nàng giận dữ nghĩ thầm Vậy mà Frank dám tự cho là đủ sức Để quản trị trại cưa Quái lạ chưa Hừm, Nếu biến cái tiệm thành một cơ quan từ thiện như vậy Thì làm sao khai thác nổi một trại cưa chứ mày lắm là giữ nổi trại cưa Trong vòng một tháng thôi Tại sao mình lại Không thể làm cho cửa hàng này phát đạt hơn Chắc chắn là mình có thể coi sóc Một trại cưa Có kết quả hơn Frank nhiều dù mình chưa hề biết gì về chuyện buôn bán cây. Thật lạ lùng khi một người đàn bà cho rằng mình có thể sành việc thương mại hơn đàn ông. Đối với Scarlett đó là một tư tưởng cách mạng, bởi vì từ nhỏ nàng đã được giáo huấn rằng đàn ông mới là giống toàn trí, còn đàn bà chỉ là một sinh vật để làm đẹp mà thôi. Dĩ nhiên nàng đã nhận thấy thành kiến đó không xác đáng. Nhưng nàng bắt buộc phải chấp nhận. Chưa bao giờ nàng phát biểu ý nghĩ đó bằng lời nói. Nàng vẫn ngồi bất động, quyển sổ mở rộng trên đùi, miệng há hốc gì ngạc nhiên, nghĩ tới những tháng ở Tara, phải làm việc như một người đàn ông, rồi cũng đâu vào đó. Từ lúc nhỏ người ta đã dạy nàng rằng, Một mình người đàn bà không thể hoàn thành được bất cứ việc gì. Nhưng chính nàng đã điều khiển đồn điền, không nhờ sự giúp đỡ của một người đàn ông nào cả, trước khi Will tới, nằm nghĩ thầm. Từ đó mình đã bắt đầu tin tưởng rằng, phụ nữ có thể làm bất cứ việc gì mà không cần tới đàn ông. Trừ chuyện đẻ con. Với ý nghĩ, mình cũng đủ khả năng như một người đàn ông, Scarlett bỗng thấy kiêu hãnh và ao ước có cơ hội để chứng minh điều đó. Ao ước tự kiếm ra tiền như đàn ông, kiếm tiền cho riêng nàng, để khỏi phải nhận trợ cấp ở đàn ông nữa. Nàng nói to lên. Ước gì mình có tiền riêng để mua trại cưa đó. Chắc chắn là nó sẽ hoạt động suốt ngày. Và không một ai có thể mua chịu được một mảnh gián dụng. Scarlett thở dài. Bây giờ không còn ai có thể giúp nàng về tiền bạc. Do đó chuyện dây mượn không thành vấn đề. Chỉ có cách là Frank đòi lại tiền nợ mới mua được trại cưa. Đó là cách chắc chắn nhất để có tiền. Và khi đã mua được trại cưa, nàng sẽ tìm cách giúp về phương diện quản trị cho có kết quả hơn. Scarlett xé trang sổ chót ra và ghi lại tên các con nợ từ nhiều tháng qua, vẫn chưa chịu trả. Về nhà, nàng sẽ đem vấn đề này ra bàn với Frank ngay. Nàng sẽ làm cho Frank hiểu rằng những người đó phải trả nợ, dù họ là bạn cũ, dù Frank thấy ngại phải đòi tiền họ. Điều đó có lẽ làm Frank phiền muộn lắm vì y là người cả nể sợ làm mất lòng bạn bè. Thà y chịu mất tiền hơn là tỏ ra quá lạnh lùng với đầu óc con buông. Có lẽ Frank sẽ nói không người nào có tiền để trả cho y. Điều này có lẽ cũng đúng. Chuyện nghèo khó không mới lạ gì với nàng, nhưng hầu như người nào cũng còn giữ lại chút ít đồ bạc, nữ trang hay một vài bất động sản nào đó. Frank có thể nhận những vật đó thay tiền mặt. Nàng tưởng tượng tới cảnh Frank rầu rỉ khi nàng đưa ý kiến đó ra. Lấy vàng bạc, gia sản của bạn bè, nàng rùng dai. Được, cứ mặc tình rên rỉ, mình sẽ bảo y cứ gì tình bạn bè mà chịu nghèo khó đi, còn mình thì không, y sẽ không bao giờ thành công nếu không chịu cương quyết hơn. Nhưng y phải thành công mới được, cần phải kiếm nhiều tiền, dù mình bắt buộc phải làm giữ với y. Scarlett đang nắng nót từng chữ, thì cửa tiệm bỗng mở ra, gió lạnh ùa vào. Một người đàn ông cao lớn dán dấp, quyển chuyển như một thổ dân da đỏ, đang xăm xăm bước tới. Ngước mặt lên, Scarlett nhận ra là Red Butler, quần áo hắn mới nguyên, chiếc áo khoác thật dài, và trên vai là một cái áo choàng không tay của người kỵ mã. Vừa thấy nàng hắn cuối chào thật sâu Một tay để trên ngực Áo sơ mi xếp nếp Rét cười răng trắng bóng Bà Kennedy thân mến Bà Kennedy yêu quý của tôi <cười> Rồi hắn phá ra cười thật to Scarlett kinh hoàng Như vừa gặp phải một hồn ma xuất hiện Nhưng ngay sau đó nàng bỏ chân xuống, ưỡng thẳng người lên và lạnh lùng nhìn. Ông tới đây làm gì? Tôi vừa đến thăm bà Pity và được tin cô đã lấy chồng. Tôi vội vàng tới đây để chúc mừng cô. Nhớ lại chuyện nhục nhã của mình, nàng đó bừng mặt gì e thẹn. Tôi không hiểu tại sao ông lại có thể trân tráo đến gặp tôi. Ồ! Ông là cái quân... Hiếu chiến, có được không? Rét cười thật tươi, nụ cười không chút gì xấu hổ cho hành động của mình, làm Scarlet cũng phải gượng cười theo. Tiếc là họ không treo cổ ông đi. Có lẽ nhiều người cũng cùng một ý với cô. Bình tĩnh đi nào Scarlet. Cô làm như vừa nuốt phải một khúc xương. Chắc cô đã có đủ thì giờ để hiểu ra cái... cái trò đùa của tôi. Trò đùa hả? Không bao giờ tôi quên được. Phải quên được chứ. Cô sẽ quên. Cô làm sao vẻ giận dỗi như vậy chỉ vì cô tưởng rằng đó là một thái độ thích đáng và đáng được kính trọng. Tôi ngồi được chứ. Không. Rết. Ngồi xuống một cái ghế bên cạnh và nham nhở cười. Vậy là cô không thể đợi tôi, dù chỉ hai tuần thôi. Đàn bà thật mau thay lòng đổi dạ. Scarlett, hãy cho tôi biết, nhân danh tình bạn giữa hai người bạn cũ và thân thiết. Sao cô không chịu đợi tới lúc tôi được phóng thích có phải khôn ngoan hơn không? hay là sống với anh chồng già khọm Kennedy, thú vị hơn làm tình nhân của tôi. Luôn luôn những lời châm biếm của Red làm cho Scarlett nổi giận, nàng vừa giận vừa không khỏi tức cười vì thái độ trơ trẻn của hắn. Ông không được quyền nói bậy. Gần đây có một điều làm tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Cô có thể thỏa mãn tính tò mò của tôi không? Cô không thấy có chút gì ghê tởm khi lấy tới hai người chồng mà cô không hề yêu thương hoặc chút cảm tình nào sao? Hay là tôi nhận xét lầm về phẩm hạnh của phụ nữ miền Nam? Rết! Hỏi thì hỏi vậy, chứ tôi thì lúc nào cũng cho rằng đàn bà thật khó hiểu. Dù từ nhỏ tôi học được, đàn bà là một sinh vật mỏng manh và dễ cảm. Ở châu Âu người ta cho rằng vợ chồng mà thật sự yêu thương nhau thì thật lạc vô dị. Trong vấn đề này tôi thấy người châu Âu có lý. Lấy nhau vì quyền lợi, yêu nhau gì lạc thú. Cô đồng ý không? Cô gần gũi với dòng họ ngoại còn nhiều hơn tôi tưởng đó. Thật khoan khoái làm sao khi được hét vào mặt hắn. Tôi lấy chồng... Không phải vì quyền lợi, nhưng buồn thay người đối thoại với nàng là Red. Những lời phản đối như vậy chỉ bất lợi cho nàng thêm thôi. Scarlet đành lái câu chuyện sang hướng khác. Làm sao họ lại thả ông ra? Red khoát tay. “Ồ, có gì đâu, họ vừa thả tôi ra hồi sáng nay. Tôi nhẹ nhàng ham dọa một thằng bạn đang làm lớn trong chính phủ giang kỳ. Một thằng bạn rất thân, một trong những công dân trung thành với Hiệp chủng quốc lúc trước thường bán cho tôi súng ống và quần áo đàn bà. Và khi tình trạng phiền phức của tôi tới tai hắn, hắn liền hấp tấp sử dụng thế lực của hắn, do đó tôi được phóng thích. Có quyền lực là có tất cả. Scarlett, cô hãy nhớ như vậy. Khi nào bị bắt, có quyền lực là có tất cả. Có tội hay vô tội chỉ là một vấn đề triết lý. Tôi tin chắc ông không phải là người vô tội. Phải, bây giờ đã được tự do. Tôi cũng xin thành thật rằng tôi đáng tội như Cain. Chú thích Cain, con của Adam và Eva, đã giết chết em mình là Abel. Hết chú thích. Tôi có giết tên mọi da đỏ, nó dám hỗn sượt với một phụ nữ thượng lưu, nên một người đàn ông hào hiệp của miền Nam còn có thể làm gì khác hơn. Và cuốn tiện đây tôi thú nhận đã bắn chết một tên văn kỳ sau khi cải giả trong quán rượu. Người ta không kết tội tôi và có lẽ một kẻ xấu số nào đó đã bị treo cổ thay tôi. Rết kể lại những vụ sát nhân của hắn một cách tươi tỉnh khiến Scarlett lạnh người. Nàng định cho hắn một bài học đạo đức thì bỗng nhớ lại tên giang kỳ đang dùi thay dưới dàn nho xạ ở Tara. Tên giang kỳ đó không làm nàng hối hận chút nào. Nàng chỉ thấy như đã đạp chết một con gián. Nàng không thể lên án rét trong khi nàng cũng phạm tội sát nhân. và cũng tiện đây tôi cho cô biết thêm. Nhưng phải kính miệng mới được Có nghĩa là Đừng nói lại cho cô Pittybatch nghe Đó là tôi có tiền thật Và tiền đó được cất kỹ Trong ngân hàng Liverpool Chú thích Liverpool Thành phố Hải Cản Ở Tây Bắc nước Anh Hết chú thích Tiền hả? Phải Món tiền mà bọn Giang Kỳ đang dòm ngó Không phải gì keo kiệt mà tôi không cho cô mượn Nếu hôm đó tôi ký một hối phiếu, thì bọn chúng sẽ dò ra được ngay và chắc chắn là cô sẽ không được một xu nào. Hy vọng duy nhất của tôi là nằm im. Tôi biết số tiền đó được giữ rất kỹ và nếu xui xẻo lắm, bọn chúng dò ra được chỗ cất tiền và cố đoạt khỏi tay tôi. Tôi sẽ tố cáo tất cả những nhà ái quốc giang kỳ đã bán lậu đạn dược máy móc cho tôi trong thời chiến. Chuyện đó mà nổ tung ra thì khó ngửi lắm vì phần đông những kẻ đó đang giữ nhiều địa vị quan trọng ở Hoa Thịnh Đốn. Thật vậy, tôi được phóng thích vì họ không muốn tôi làm to chuyện. Tôi... Như vậy có nghĩa là ông... Ông... ông có giữ số vàng của Liên bang miền Nam. Không hẳn vậy, Chúa ơi! Lúc đó có khoảng chừng 50 người cùng nhiệm vụ vượt phong tỏa như tôi Và họ cũng đã gửi hàng đống tiền ở Nassau, Anh quốc hoặc Gia Nã Đại. Dân liên bang miền Nam ít người nào biết về chúng tôi. Tôi có gần nửa triệu đô la. Không phải nhỏ, Scarlett, nửa triệu đô la. Phải chi cô đừng quá nôn nóng tái giá gấp như vậy. Nửa triệu đô la? Scarlett tê người vì hối tiếc. Red vẫn nói, nhưng nàng không còn hiểu được gì nữa cả. Khó mà tưởng tượng một người lại có cả một món tiền kết xù như thế, giữa khi cả nước đang chịu đói khổ. Nhiều quá, nhiều tiền quá, trong tay một kẻ không biết cần tiền và cũng không coi trọng bạc tiền. Còn nàng chỉ có một ông chồng già và một cửa tiệm nghèo nàng bẩn thiểu. Thật quá bất công khi một tên vô lại như Red Butler lại có quá nhiều tiền trong khi nàng. Người đang mang cả một gánh nặng Lại chỉ có một số vốn nhỏ nhoi Scarlett đâm ra thù ghét hắn Hắn ăn mặc bánh bao để ngồi đây chế nhạo nàng Được rồi, nàng sẽ không dạ gì khen Để hắn kêu hãnh thêm Có lẽ ông cho rằng lấy tiền của liên bang miền Nam như vậy là chính đáng lắm phải không? Tôi thì nghĩ khác Đó là một hành động ăn cắp Tôi không muốn lương tâm tôi ám ảnh về món tiền đó Rết nhăn nhó Chà, miệng lưỡi cũng chua ngoài dữ ha Nhưng theo cô thì tôi ăn cắp tiền của ai Scarlet im lặng cố suy nghĩ Nhưng không tìm ra được câu trả lời Dù sao hắn cũng hành động như Frank Chỉ có điều to tác hơn thôi Rết tiếp tục Phần nữa số tiền đó là công khó nhọc của tôi tìm ra Tôi đã kiếm tiền một cách lương thiện nhờ những nhà yêu nước hiệp chủng quốc, những người không ngần ngại bán cả Bắc Mỹ nếu được lời 100% tiền trên giá trị món hàng của họ. Phần lớn là nhờ sự tích trữ bông giải của tôi hồi khởi chiến. Tôi mua bông giải với giá rẻ mạc và đợi cho các nhà máy sợi ở Anh gào lên, tôi mới bán lại 1 đô la mỗi cân. Phần khác cũng nhờ việc đầu cơ thực phẩm của tôi. Vậy thì, tại sao tôi lại để tụi gian kỳ hưởng công khó của tôi? Phần còn lại là của liên bang miền Nam. Tiền bác bông giải ở Liverpool với giá rất cao. Số bông giải đó tôi đem ra khỏi xứ trong thời kỳ bị phong tỏa. Người ta đồng ý đưa cho tôi số bông đó để tôi mua về cho họ gia thuộc, súng ống và giấy mực. Và tôi cũng đã làm tròn sứ mạng của mình. Tôi được lệnh gỡ vàng vào ngân hàng Anh Quốc dưới tên tôi. Và như vậy, để tôi có thể dễ dàng sử dụng tiền bạc hơn. Cô có nhớ khi cuộc phong tỏa trở nên gắt gao? Khi đó, tôi không thể nào đem tàu ra hay vào một hải cản nào nữa. Vì vậy mà số vàng đã nằm yên trong ngân hàng. Tôi phải làm gì khác nữa? Chẳng lẽ lại ngu ngốc lấy tiền ra và cố đưa tới hải cảng Wilmington cho tụi Giang Kỳ đoạt hết đâu phải lỗi tại tôi mà là do cuộc phong tỏa ngày càng gắt gao hơn cũng không phải là lỗi của tôi mà là do cái chính nghĩa của chúng ta sụp đổ số tiền quá thật của liên bang miền Nam nhưng bây giờ chính phủ liên bang miền Nam ở đâu tôi trả lại tiền cho ai đưa cho chính quyền Giang Kỳ hả Tôi đã chán, phải chịu tiếng ăn cắp rồi. Red móc trong túi ra một cái hộp bọc da, lấy một điếu xì gà dài đưa lên mũi ngửi. Hắn làm như đang chờ sự nhận xét của nàng. Đồ mắt dịch, hắn vẫn chẳng đón trước, luôn luôn trong luận điệu của hắn vẫn có cái gì không ổn, nhưng mình không bao giờ biết đó là gì. Scarlett làm ra điều trịnh trọng. Ông nên đem tiền đó ra, bố thí. Chính phủ liên bang không còn, nhưng vẫn còn những người theo chủ nghĩa liên bang và gia đình họ đang đói khổ. Hắn ngã đầu ra sau cười ngặt nghẽo. Chưa bao giờ đáng tức cười bằng lúc cô tuôn ra những lời ngụy biện. Hãy nên thành thật đi Scarlett, cô không thể nói láo được. Người ái nhĩ lan là giống dân nói láo tồi nhất trên thế giới đó. Hãy thành thật đi, cô không bao giờ quan tâm tới cái chính nghĩa khốn khó kia. Và dân miền Nam có chết đói thì cô cũng cóc cần. Và rồi cô sẽ la hoảng lên nếu tôi đem ra bố thí mà quên chia cho cô một phần lớn nhất. Scarlet làm ra vẻ lạnh lùng và nghiêm trang. Tôi không thèm tiền của ông. Thật không? Nếu tôi mà xòe ra 25 xu bây giờ, chắc cô sẽ chọt ngay. Scarlett xếp quyển sổ trên đầu gối lại như để sửa soạn đứng lên, nhưng Greg đã đứng lên và khom xuống, hắn vừa cười vừa ấn nàng ngồi xuống ghế. Chừng nào cô mới bỏ được cái tính hay nổi giận khi nghe nói sự thật. Cô đã không ngại nói thật với người khác, thì tại sao không chịu nghe người ta nói thẳng với mình? Tôi không nhục mạ cô đâu. Hám lợi là đức hạnh tốt đẹp nhất đó.